dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 374 đại kết cuộc 4 Sờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z sửa vào thu thời tiết bắt đầu dần dần trở nên mát mẻ thời gian trôi qua nhanh chóng phản phất mới chỉ trước mắt một cái liền đã trôi qua hơn 2 tháng giờ phút này bụng cố duy nhất Cũng bắt đầu sần sần lộ rõ Mặc dù bụng cố duy nhất sần sần nhô lên chính là người lại gầy Mặc dù đã rời khỏi hoàng cung Rời khỏi nam nhân kia Thế nhưng cho dù cố duy nhất không muốn nghĩ đi nghĩ lại Thì ở trong đầu nàng Luôn sẽ không kìm hãm được mà nghĩ đến nam nhân đã làm thương tổn nàng kia Đã trải qua thời gian dài như vậy Không biết độ cơ ngạo phong hắn hiện tại như thế nào Là đang tìm kiếm nàng Hay là đã từ bỏ việc tìm nàng Chính là cho dù như thế nào hắn đã mặc kể chuyện của nàng chăng Dù sao độ câu ngạo phong chỉ là một mực coi nàng trở thành là thế thân của người khác thôi Nam nhân như vậy Nàng cần gì phải lại đi nghĩ tiếp đây Nghĩ tới đây cố duy nhất không khỏi thở một hơi thật dài Cuối đầu quan sát phía dưới Giờ phút này chỗ nàng đang ngồi chính là một cái đình ngắm cảnh ở giữa sườn núi Từ vị trí này đủ để thấy toàn bộ quang cảnh tà giáo Nghĩ đến chỗ này phản phất như một tiểu gốc bên trong không ít người Ước chừng có hơn 3.000 người Trước kia nàng chưa từng tới nơi này Những lúc nghe được người khác thảo luận Nàng chỉ cho là Chỗ tà giáo đóng chính là địa phương tràn ngập tàn sát xếp chóc Ánh đao bóng kiếm Tuy nhiên khi nàng tới đây 2 tháng Mới cảm nhận được thật rõ rệt Chuyện căn bản không phải giống như nàng suy nghĩ vậy Ở chỗ bị giấy núi cao chót vót bao Vây quanh thế này dân cư đông đảo Rất nhiều chỗ đều là nơi các gia đình xây dựng nhà cửa, bên trong có không ít người già và trẻ nhỏ. Ban ngày, những phụ nữ này sẽ đi cuốc đất trồng rau làm ruộng, rồi nấu cơm, chờ chồng con bọn họ trở về. Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn lại về, ngấu nhiên giống như là trốn đảo nguyên tách rời thế gian. Sau này, cố duy nhất mới từ trong miệng A mông biết được. Tà giáo khiến mọi người trên giang hồ nghe thấy liền biến sắc Kỳ thật căn bản không giống như người trong thế gian đồn đại vậy Bên trong tà giáo này, đại bộ phận đều là những người bị buộc đến bước đường cùng Hoặc là bị kẻ khác hãm hại, bức mách, bơ vơ không nơi nương tửa Mặc dù bọn họ đích xác có giết người, chỉ là những người bị giết chết Chính là những kẻ tội ác tài trời Ở trong mắt người trên đời Bọn danh môn tránh phái kia Làm những chuyện như vậy Đều là quang minh lỗi lạ Kỳ thật bọn chúng ở sau lưng Lại gây ra những tội ác tài trời Làm cho người ta giận sôi Mọi thứ xếp chóc Hiếp dâm mắt người cướp của Không chuyện ác nào không làm Chỉ là ở mặt ngoài Chúng làm bộ tránh nhân quân tử thôi Cho nên bọn họ bị người trong thế gian đồn đại là tà môn ma đảo Kỳ thật, những kẻ bị giết chết Không có một tên nào là người tốt liền sống như A Mông trước đây chính là thế xa theo nghề y Rất được dân quanh vùng yêu quý Chỉ vì bị kẻ khác đố kỷ Phòng đoán rằng trong nhà bọn họ có quyền sách thuốc được truyền qua đời đời kia Mà chịu cảnh bị kẻ xấu làm hại Trong lúc cùng đường thì được Mạc Tiêu Diêu đi ngang qua phát hiện cứu hắn, liền đem hắn trở về theo. Sau đó, Mạc Tiêu Diêu lại còn báo thù cho A Mông. A Mông cảm kích liền một mực lưu tại nơi này. Cho nên, mỗi khi A Mông nói đến Mạc Tiêu Diêu trong mắt không có chỗ nào mà không phải là vẻ cảm kích sùng báy. Đối với điều này, cố duy nhất đối với Mạc Tiêu Diêu càng có sự hiểu rõ sâu hơn một tầm Nàng đã biết rõ Mạc Tiêu Diêu là một người tốt Mặc dù hắn là giáo chủ tà giáo, lại làm việc chính trực Chỉ tiếc, cho dù nam nhân này tốt biết bao Đối với nàng có chiếu cố tới đâu Thì tâm của nàng cũng đã rơi vào trên người nam nhân khác Nghĩ tới đây, mỗi lần như vậy Cố duy nhất chỉ có thở dài thôi Liền vào lúc trong lòng Cố duy nhất phiền muộn thở dài Đột nhiên Một chiếc áo tròn dày Liền nhẹ nhàng khoát Ở trên vai nàng Ngay sau đó Một giọng nói trầm thấp dịu dàng Liền vang lên bên tai nàng Sắp vào thu rồi Tại sao cũng không chịu mặc thêm món trang phục Nếu như bị lạnh mà ốm Thì biết làm sao bây giờ Nam nhân mở miệng Ở trong giọng nói Đều là vẻ lo lắng Nghe vậy cố duy nhất Cho dù không quay đầu lại nhìn Thì cũng biết người phương nào tới đây Mắt nhung nhẹ nhàng vừa ngước lên liền nhìn thấy nam nhân áo đỏ Đang đứng ở bên cạnh nàng Không biết từ khi nào Ánh mặt trời nê hoạt êm dịu chiếu xuống Nhẹ nhàng soi vào trên người nam nhân Nam nhân mặc trên người một chiếc áo đỏ, tóc đen như muôn Gió thu phe phẩy thổi tới khiến cho tay áo nam nhân lật phật, tóc dài tung bay Nếu bỗng nhiên liếc mắt một cái, khiến cho nam nhân nhìn qua Phản phất một đóa hoa anh túc xinh đẹp đang nở rộ Gương mặt xinh đẹp kia, dưới ánh mặt trời chiếu dòi xuống Làm nổi bật làn da trắng như tuyết, không hề tì vết nào Mỗi người ai cũng có tỷ viết nào đó Thế mà làn da nam nhân này Quả thực hoàn mỹ khiến nữ nhân trong thiên hạ đều phải ghen xét Dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống Nó hiện ra trắng ngần sáng bóng Phản phất như một khối dương chi ngọc thượng đẳng Lại thêm đường nét kia dịu dàng tinh xảo hoàn mỹ như thế Nam nhân tuyệt sắc như thế Đủ để làm điên đảo tất cả nam nữ trong thiên hạ Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác đều nói chỉ thích chính mình Chỉ tiếc trong lòng nàng sớm có nơi trốn Cố duy nhất nghĩ đến đây không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng Lại thấy cố duy nhất có vẻ tâm sự nặng nề hắc mâu hình lá xăm kia của mạng tiêu diêu đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen Lập tức Môi hồng cong lên một cái Được rồi Đã đói bụng sao Chúng ta trước cứ đi xuống ăn cơm thôi Ừ được Nghe được lời mạng tiêu diêu nói Cố duy nhất chỉ là nhẹ nhàng gật đầu Sau đó xoay người Đi xuống dưới chân núi Giờ phút này Đúng là lúc giữa trưa Đến sau khi cố duy nhất Bọn họ trở về a ngô đã chuẩn bị xong xuôi thức ăn Chờ đợi ở nơi này Nào Suy nhất, những món ăn này đều là ta sai đầu bếp làm dựa theo khẩu vị của ngươi. Gần đây ngươi thích ăn món chua. Nơi này có thịt bò xào chua cay, khoai tây cay chua ngọt, sườn xào chua ngọt, với lại gà xào chua cay. Mạc Tiêu Diêu vừa giới thiệu các món ăn trên bàn, vừa chu đáo gấp thức ăn vào trong bát cho Cố Duy Nhất. Cố Duy Nhất thấy vậy, không khỏi mở miệng nói: Được rồi, Mạc Đại ca, ngươi cũng ăn đi Không cần chiếu cố đến ta, tự mình ta sẽ gấp lấy ha Haha, không có việc gì, ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi ăn hài lòng là tốt rồi Mạc Tiêu Diêu mở miệng, ở trong giọng nói Đều là không che giấu nổi sự quan tâm dịu dàng Đối với sự quan tâm dịu dàng của Mạc Tiêu Diêu Cố duy nhất lại chỉ cảm thấy áp lực thật lớn Đặc biệt Biết rõ có a Ano liền ở bên cạnh Mặc dù trên mặt Ano không có biểu hiện ra ngoài Cố duy nhất lại rút cuộc cảm giác không được tự nhiên Dù sao, nam nhân chính mình thích đi yêu thương sâu sắc nữ nhân khác Lại nhìn thấy nam nhân chính mình thích ở trước mặt mình đối xử chu đáo với nữ nhân khác Cảm giác như vậy khẳng định là không dễ chịu Vì vậy, cố duy nhất càng là ăn không biết ngon Ánh mắt thỉnh thoảng len lén nhìn vào trên người a Ano đứng ở một bên Có lẽ là nhận thấy được cố duy nhất không được tự nhiên Ánh mắt mạc tiêu diêu quét một vòng Liện nhẹ nhàng rơi trên người a Ano đương nhận thấy được ánh mắt mạc tiêu diêu rơi trên người mình Ánh mắt a Ano vốn lạnh lùng, đồng mơ không khỏi sáng ngời Phản phất ngọn nến búc cháy lên trong đêm tối, dạng rỡ ngời ngời Tuy nhiên, đối với tâm tư của A Ngô, Mạc Tiêu Diêu lại phản phất chưa từng nhận thấy được. Hắn chỉ là hé mở đôi môi đỏ mỏng, nhạt nhòa nói. A Ngô, ngươi lui xuống trước đi. Ác vân chủ nhân. Đối với lời Mạc Tiêu Diêu nói, đôi mắt A Ngô vốn mang hy vọng. Đầu tiên là sưởng sốt. Sau đó, một vẻ mất mát, nhanh chóng xẹt qua đôi mắt. Mặc dù Ano che giấu rất tốt Nhưng mà vẫn bị Cố Duy Nhất ngồi ở nơi này nhận ra Mạc đại ca Cố Duy Nhất cao mày Muốn nói điểm gì với Mạc Tiêu Diêu Mạc Tiêu Diêu thấy vậy Cũng chỉ là hé đôi môi đỏ mỏng ra Mở miệng cười nói Không có việc gì ăn cơm trước đã Nghe được lời Mạc Tiêu Diêu nói Lại thấy hắn cố ý làng tránh Trong lòng cố duy nhất biết, Mạc Tiêu Diêu biết nàng muốn cái gì, Nhưng lại cố ý không nói tới vấn đề kia. Thấy vậy, cố duy nhất chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Một chữ tình tuy đơn giản, lại đã thương người. Đặc biệt, người mình thích lại không yêu mến chính mình. Tại sao người ta luôn luôn yêu phải người không thuộc về mình đây? Thật giống như nàng như vậy, liền vào lúc trong lòng cố duy nhất thở dài Đột nhiên từ bên ngoài vội vã đi tới một nam nhân Nam nhân này cố duy nhất biết Là trợ thủ đắc lực của Mạc Tiêu Diêu Tên là Lý Duy Hắn cực kỳ trung thành đối với Mạc Tiêu Diêu Mạc Tiêu Diêu cũng cực kỳ tín nhiệm hắn Chỉ thấy sau khi Lý Duy đi vào liền giữ vẻ mặt quan trọng ghé vào bên tai Mạc Tiêu Diêu Lầm bẩm cái gì Nghe vậy Lại thấy gương mặt mạng tiêu diêu sưởng sốt Khóe miệng nhẹ nhàng con lên một cái Trên mặt đều là sát ý lạnh lùng khinh thường Lại dám đối địch với ta Nhanh chóng tìm ra người này, giết không tha Vâng, chủ nhân Nghe vậy, Lý Duy lập tức vội vã lui xuống Nhìn thấy thần sắc hai người có vẻ căng thẳng Chân mày cố duy nhất không khỏi nhẹ nhàng cao lại một cái Mạc đại ca là đã xảy ra chuyện gì sao Nghe được lời này của cố duy nhất Lại thấy vẻ lo lắng trên mặt nàng Đôi môi đỏ mỏng của mạc tiêu diêu không khỏi nhẹ nhàng cong lên một cái Duy nhất không có việc gì ngươi không phải lo lắng Nghe được mạc tiêu diêu nói lời này Trong lòng nàng biết Coi như là thật sự có chuyện Mạc Tiêu Diêu cũng sẽ không nói ra để cho nàng khỏi lo lắng Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất chỉ là nhẹ nhàng mấp máy đôi môi đỏ mọng Không lại nói thêm cái gì Chỉ là trong đầu cũng không do trào dân một nỗi bất an Đêm đất khuya Cố Duy Nhất đang định đi ngủ Gần đây thân thể sần sần bắt đầu trở nên tổng cành Ăn cũng nhiều nhưng mà nôn cũng nhiều Cho nên gần đây việc cố duy nhất đều bị nôn trong lúc ăn uống không ngừng lặp lại Gần đây không ngừng lợm giỏ buồn nôn Nếu không phải vì đứa bé cần dinh dưỡng Cố duy nhất thật sự cũng không có một chút ngon miệng nào Giờ phút này muộn rồi cố duy nhất cũng mệt mỏi liền tùy ý để nha hoàn tiểu thúy hầu hạ đi ngủ Tiểu thúy là mạc tiêu diêu phái đến hầu hạ nàng Người thanh tú cũng lanh lợi đối với nàng cũng là hết lòng hết xạ Cố cô nương người đi ngủ nhanh lên một chút đi Tiểu thúy đắp kín chăn cho người liền chờ đợi ở bên ngoài Nếu người có chuyện gì cứ việc kêu một tiếng là tốt rồi Ừ đã biết ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi Nghe được lời nói mà tiểu thúy đều sẽ lặp lại vào buổi tối mỗi ngày Cố duy nhất chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng Để cho nàng ta đi nghỉ ngơi Đến sau khi tiểu thú rời đi Ở trong tầm thất Liền hoàn toàn yên tĩnh